Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần tòng dòng cùng trấn định này của anh Thông qua cái nhìn chăm chú, ổn định cùng với điều hòa hơi thở Từng chút từng chút thấm vào tứ chi bách hài của cô Đuổi đi nỗi sợ hãi chiếm cứu trong lòng của cô Hồ hốc của ninh vỗ hoa dần dần trở nên vững vàng Cơn mặn tránh bực như tuyết của cô Cũng đã từ từ côi phục được huyết sắc Tôi cao hơn một chút rồi Nhìn ánh mắt ôn hòa của anh Cô nhẹ giọng nói ra cảm ơn anh." Nói xong, vì để che giấu sự hốt hoảng, cô liền cúi đầu. Ninh Vũ Hoa sâu sắc hiểu rõ, tất cả đều là vì có Bạch Tuấn ở bên cạnh, nếu như không có sự an ủi cùng nhiệt độ cùng với giọng nói khiến người thác an tâm của anh, thì nhất định cô không thể cảm thấy tốt hơn nhanh như vậy. "Đừng khách khí." Bạch Tuấn nhướng mày mỉm cười, chờ từng bưng tay cô cầm lấy một ly ra, ánh mắt lại chăm chú cũng chờ từng giây đi. Mấy bay bị rung lắc theo thời gian từ từ ổn định lại. Mấy phút sau, bọn họ an toàn vượt qua vùng loạn lều. Anh có thể buông tay tôi ra rồi. Ninh Vũ Hoa khẽ nhúc nhích đôi tay, hai gò má lặng lẽ hiện lên hai ánh đỏ ửng. Bạch Tuấn rút tay về, nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Có muốn gọi nửa tiếp viên hàng không đưa tới một ly rượu vang hay không? Uống một chút rượu sẽ đốt hơn đó. Không cần đâu. Câu trả lời của cô còn chưa nói xong thì anh đã nhấn chuông gọi phục vụ. Uống đi. Nhận được rượu, Anh rót nửa ly, rồi cưng thế đưa tới trước mặt cổ cô. Hơi do dựng một chút, sau đó nình vụ hoa cũng nhận lấy ly rượu. Bách Tuấn đùng đi ly rượu trong tay, đột nhìn quỳ kiệt cười một tiếng. Thật là không ngờ cô lại có chứng sợ hãi khi đi máy bay. Thật ra đi lên một loại bệnh tâm lý, chỉ cần điều trị thật tốt là có thể khắc phục được. Làm sao anh biết tôi có chứng sợ hãi khi đi máy bay chứ? Ngón tay cô cầm ly rượu hơi co rút lạnh, về mặt trần trốn nhìn trầm trầm vào khuôn mặt của anh. Cô làm cho tôi như đến một cô gái nhỏ. Cô ấy cũng bị loại chứng bệnh này. Cô ấy cứ ngồi lên máy bay sẽ đứng ngồi công yên. Càng người cẩn trương sợ hãi đến phát trôn. Anh say đầu lại. Vừa trầm ngâm suy tư vừa nhú mẩy suy nghĩ. Rồi sau đó lại thoải mái bật cười một tiếng. Nhưng mà chẳng qua sau đó tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Cuối cùng cũng không biết bây giờ cô ấy rốt cuộc là như thế nào. Có trách mới vừa rồi nhìn cô. Bởi vì sự mà phát trôn lên. Anh cũng không kịp chờ đợi muốn ăn uỷ cô. Tất cả. Những điều này là vì cô em nhỏ mập trước kia luôn luôn chạy theo sau lưng anh, ăn tham rồi lại mơ hồ, ăn béo tròn vo ụt ịt, đó chính là Ninh Vũ Hoa. Nếu như bây giờ để cho anh gặp lại cô ấy, anh còn có thể nhận ra cô ấy sao? Giọng nói của Ninh Vũ Hoa lộ ra một tia run rẩy. Cái này ư? Ai biết được chứ? Bạch Tuấn không để ý uống một hớp rượu phang. Em gái mập của ngày hôm nay ư? Chắc vẫn là bộ dạng béo tròn ụt ịt. Vừa nhìn thấy Thức Anh liền hai mắt sáng lên, liễu ríu lại lốm mắng, có lẽ là cô ấy đã lập gia đình rồi. Nghĩ đến gương mặt mập, đến mức ngủ quan cũng dồn chung một chỗ thì anh buồn cười đến không nhịn được. Ninh Vũ Hoa dùng ánh mắt ai oán nhìn nụ cười nơi khóe miệng của anh, anh thật sự đã không nhận ra cô. Cho dù cô đứng trước mặt anh, vô tình gặp gỡ với anh nhiều lần như vậy, hơn nữa anh còn phát hiện cô cũng có chứng sợ đi máy bay, thậm chí là ngồi số bên cạnh cô cầm tay của cô mà an ủi cô, thế nhưng anh vẫn không thể nhận ra cô là ai như cũ. Cô biết bề ngoài của cô đã thay đổi không ít, cho nên có thể không thèm để ý lúc ban đầu, anh đối xử với cô như là người xa lạ. Nhưng gặp nhau lâu như vậy rồi, cô cũng đã cho anh nhiều cơ hội như vậy. Hoàng Trị lúc này còn đang ở trên máy bay mà chứng sợ hãi máy bay của cô cũng đúng lúc phát tác. Năm đó, anh đã từng giúp cô vượt qua chứng nhạy cảm dẫn đến sợ hãi Nhưng ngay cả tình cảm như thế cũng không thể trợ giúp anh nhớ lại cái gì hay sao. Cô nhớ anh có trình nhớ rất tốt, gần như đã gặp qua là không thể quên được, chỉ cần anh đối với cô còn có một chút ít trí nhớ như vậy, dù thế nào đi nữa cô sẽ không hoàn toàn không nhận ra cô. Thế nhưng Bạch Tuấn bây giờ lại không hề có một tia hoài nghi. Điều này nói rõ những chuyện năm đó cô còn nhớ rất rõ ràng, lại thật sự không có một chút địa vị nào trong lòng anh cả. Cũng nói rằng Anh thật sự đã quên sạch sẽ cô, triệt triệt đè đè. Ninh Vũ Hoa rũ tầm mắt xuống, chỉ nhớ khổ sở nổi lên trong lòng, làm cho trái tim cô rét lạnh. Bạch Tuấn, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại. Ninh Vũ Hoa nắm chặt đôi tay, bởi vì dùng sức mà móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn này thoáng chốc nhắc nhở cô quyết tâm cùng với hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại. Bách Tuấn vẫn là Bách Tuấn đó, người không thèm để ý đến cảm thụ của người khác, làm theo ý mình tự do tự tại, nhưng Ninh Vũ Hoa cô cũng đã không còn là Ninh Vũ Hoa trong quá khứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net